rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện chỉ sở. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cưới Trải Bầu đến từ tác giả Trang Chambobi. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì duyên được chồng của mình vô cùng yêu thương và cưng chiều, vậy nhưng cô lại bị mẹ chồng ghét bỏ. Ở phần cuối của tập truyền trước thì bất ngờ mẹ chồng của cô gặp phải một biến cố Vậy thì vì sao lại có biến cố này và sau biến cố này thì mối quan hệ giữa mày trong nàng dâu sẽ có sự thay đổi khác biệt ra sao? Bên cạnh đó, cố mở tập truyện này thì xuyên sẽ phải hứng chịu một nỗi oan từ trên trời rơi xuống. Vậy thì vì sao lại xảy ra vụ việc như thế? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chị sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chợ Tình Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 10 Bộ truyền Cưới Trải Bầu tác giả Trang Bù qua giọng đọc của anh Sa Nói xong thì cô ta bước đi trong bộ dạng tấm rối bù xù như tổ quả. Mọi người khi đó cũng giải tán. Tôi và cái chàng nhìn nhau bật cười. <cười> Họ mà biết tao làm luật sư, chắc là tao độn thổ mất. Cứ mặc kệ đi, ai bảo nó đồng đến mình. Và anh đối với loài không nói được lý lẽ như nó thì phải dùng hành động thôi. Thế rồi mua sắm xong tôi và cái chàng đi ăn vặn thêm nữa. Đến lúc tôi về đến nhà cũng tầm 6 giờ tối Vừa đành vào bếp nấu cơm đợi anh về Thì lại nhận được cuộc gọi của cô giúp việc Cô Duyên ơi Bỗng nhiên bà bị ngất Mà ông thì lại không có ở nhà Cô đến giúp tôi một tay nhé Mau lên ngay đến đây chân tay tôi lập tức buồn rụn Tôi nghi với đoạn đường từ nhà tôi Sang nhà mẹ chồng Cũng phải mất tầm 30 phút Vậy nên tôi vội vàng bảo với cô giúp việc Cô ơi Cô gọi taxi đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi đã Rồi cháu lái xe đến sau À vâng tôi biết rồi Vậy tôi đưa bà đến bệnh viện mét nhé Bình thường tôi thấy bà hay khám ở đó Dạ vâng tan máy xong tôi cuốn lên Cầm bồi chiếc túi xách lao ra ngoài Vừa lái xe tôi lại vừa gọi cho Lâm Gọi anh mấy cuộc mới chịu nghe máy Anh nghe đi vợ Anh ơi Mẹ bị ngất Đang trên đường đến bệnh viện Anh về đến thì vào thẳng bệnh viện Vinmec nhé. Ừ, anh biết rồi. Anh sắp về đến nhà rồi đây. Tôi sốt ruột quá nên phóng xe rất nhanh. Mà dù mẹ chồng tôi ghét bỏ hay đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, thì trong thâm tâm của tôi lúc nào cũng mong bà được bình an, khỏe mạnh. Lúc tôi đến cửa đành hỏi thăm quê tá, thì giọng nói của cô giúp việc vang lên. Cô Duyên ơi, ở bên này, Tôi ngước mắt nhìn thấy cô giúp việc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tôi bắt đầu chạy như điên về phía đó. À, cô ơi, mẹ cháu sao rồi? Bà đang ở trong phòng cấp cứu quả. Nhưng mà sao bỗng nhiên mẹ cháu lại bị ngất à? Tôi cũng không rõ. So. Mấy ngày nay tôi cảm thấy bà lạ lắm. Đến bữa ăn cũng không ăn được mấy. Cứ thích thần suy nghĩ gì đó. Mà tôi đoán chắc là do bà mong cháu quá. Đã nhiều hy vọng nên bây giờ mới sinh ra chán nản như vậy. Xó khổi. Ờm, um, dạ vâng. Tôi ngước mắt nhìn phòng cướp cứu sáng đèn một lúc rất lâu. Trong lúc chờ đợi, tôi không biết phải làm gì, nên miệng cứ lầm bầm cầu nguyện trời Phật, phù hồ mạ chồng tôi không sao. Cô giúp việc thấy tôi căng thẳng quá, mới đưa cho tôi một chai nước lọc. Cô uống đi. Chắc là bà không sao đâu. Dạ vâng. Cháu cũng mong là như vậy. Cháu cảm ơn cô nhé. Lờ vừa rất thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi vội vàng đứng bật dậy lao về phía bác sĩ. Bác sĩ à, mà cháu sao rồi? Người nhà bệnh nhân có thể yên tâm, nhưng mà mấy ngày qua nhà có xảy ra việc gì không? Tôi nghe xong thì nghi hoảng suy nghĩ vài giây rồi đáp. Ờ, dạ, cũng có vài chuyện à. Bà là do suy nghĩ căng thẳng, cộng với ăn uống không điều độ, vậy nên bị suy nhược cơ thể thôi. Huyết áp cũng không ổn đâu. Bây giờ có thể nằm viện theo dõi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. À, dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ Thế rồi mai tôi được chuyển về phòng bệnh, bởi vì bệnh viện đã quá quen với gia đình chồng tôi, vậy nên bà được đưa thẳng vào phòng tổng thống. Sau đó, tôi bảo cô giúp việc đi về hầm cho bà một nồi cháo gà ác, còn mình ở bệnh viện chăm cho bà. Một lúc sau đó chồng tôi và bố chồng cũng đến Vừa nhìn thấy tôi bố chồng vài mặt đầy lo lắng Mẹ con sao rồi? Dạ bác sĩ nói mẹ bị suy nhược cơ thể Nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi Ngay như vậy bố chồng tôi thở phào nhà nhóm gật đầu Gió khổi Cũng bởi vì bà mấy ngày nay Đêm ngủ thì không ngủ Suy nghĩ linh ta linh tinh Bố chồng tôi ở bệnh viện một lúc Nhưng mà tôi thấy ông cứ liên tục nhận cuộc gọi, cứ như là có việc rất gấp. Tôi nhìn thấy như vậy thì mới bảo ông. À, bố ơi, bây giờ thì mẹ cũng mồn rồi. Hay là bố cứ về trước đi đã, có vợ chồng con ở đây được rồi. Thôi, bố ở đây không tí nữa bảy dậy thì lại trách ấy Nói xong bố chồng tôi nhìn Lâm, nhìn thấy hai bố con như kiểu, đang dùng ánh mắt giao tiếp với nhau về vấn đề gì đó. Sau đó ông lại nói. Um, thế thôi Hai đứa ở lại đây với mẹ đi Bố về trước cũng được Nhưng mà có chuyện gì nhớ gọi cho bố đấy Dạ vâng ạ Sau khi bố chồng tôi đi khuất khỏi Thì ngay lập tức chồng tôi kéo tôi ôm vào lòng Bởi vì đang ở bệnh viện Nên tôi sợ mẹ chồng tỉnh dậy nhìn thấy Tôi vội vàng nói Bỏ em ra đi Cào mẹ dậy nhìn thấy bây giờ đấy Thì cứ mặc kệ thôi Nhớ em quá ấy Mới xa chưa đến một ngày đâu đấy. Một phút cũng nhớ. Thế em không nhớ anh à? Ừm, em có. Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng ho lên vài tiếng. Tôi giật mạnh xấu hổ đầy chồng xa lập tức. Hai chúng tôi đứng dậy đi về phía bà. Nhìn thấy bà cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà sắc mạnh vẫn còn rất kém. Có mấy ngày không gầm thôi mà nhìn mẹ chồng tôi hỗn hát quá. Tôi và Lâm cùng lên tiếng. Um, mẹ tình rồi sao Mẹ thấy trong người sao rồi À không sao Nhưng mà tôi cũng chưa chết được đâu Anh chị không cần phải lo như vậy Nghe bà nói như thế Thì Lâm khét cười rồi bảo <cười> Vâng mà vẫn nói được những lời như vậy Thì con cũng miền tâm Bà nghe xong câu mày nhìn anh Tôi nhéo anh một cái Lâm giật mình quay sang bảo với tôi Thế anh nói không đúng à Vâng Đúng Bà tỉnh dậy một lúc Thì bệnh viện mang cháo đến Lúc ấy tôi không biết Phải do lâm vô tình hay cố ý Mà anh đi ra ngoài Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và mẹ Tôi nhìn thấy bà vẫn còn yếu Tay cầm hơi run run Vậy nên chủ động nói Mẹ um, Để con đút cho mẹ nhé Cô Bách đâu um, Dạ cô bích về Lúc vừa cấp cứu cho mẹ xong Thế thôi, tôi không cần đến chị Tôi có chân có tay Tự tôi làm được còn thấy mẹ vẫn còn yếu mà Nhìn mặt mẹ vẫn còn xanh xao lắm Vậy nên Mẹ cứ phải ăn nhiều vào cho có sức khỏe Có sức khỏe rồi thì Mới trời mắng con được Khi tôi nói câu đó Tôi không biết là mình có bị hoa mắt hay không Mà tôi nhìn thấy khóe môi của bà khét cười Vậy nhưng rất nhanh Vẻ mặt trở về nghiêm túc như thường ngày Sau đó bà nghiêm giọng rồi bảo ở đấy Tôi lấy cô về cho con trai của tôi Để phùng dưỡng khi về già Cô muốn làm gì thì làm Nhưng mà đừng bảo bà già này bắt ép cô đi nhé Đâu có đâu mẹ Con tự nguyện mà Ngồi xúc hết bát cháo cho mẹ chồng tôi xong Tôi cho bà uống thuốc Như lời cô y tá vừa sẵn Mọi thứ xong xuôi Tôi lại đỡ bà nằm xuống Lần đầu tiên tôi và bà ở chung với nhau Trong một căn phòng Mà bà không ưa tôi nên hai mẹ con không có chuyện gì để nói. Thấy không khí căng thẳng, tôi vừa đành mở miệng hỏi đại một câu, thì bà đã lên tiếng trước. Cô ăn chưa? Dạ, con chưa à? tại Thế sao không đi mà ăn đi? Thằng Lâm đợi cô chắc cũng chưa ăn. Anh Lâm ăn xong với đối tác mới về mà. Còn con lúc chiều con ăn ít đồ ăn vặt nên bây giờ cũng chưa đói. Trong tủ lạnh có hoa quả đấy Muốn ăn gì lấy ra mà ăn Dạ vâng Chúng tôi ở lại bệnh viện với bà đến 10 giờ đêm Thì bố chồng tôi cũng vào đến Ban đầu tôi định đêm nay sẽ ở lại với bà Vậy nhưng bố chồng tôi nhất quyết đuổi hai vợ chồng về Rồi lại đến mẹ chồng tôi cũng nói Thôi về đi Anh chị cũng còn muốn có đôi tôi trả lại chúng tôi Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng mình nói một câu thoải mái với mình như vậy. Lúc ấy không biết sao nhưng mà trong lòng của tôi vui lắm. Một niềm hy vọng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được cải thiện. Về đến nhà tôi đành tắm rửa leo lên giường ngủ sớm. Ai ngờ đâu vừa bước chân đến cửa phòng thì Lâm đã kéo tôi dồn sát vào bức tường. Tôi nhìn thấy đầu của anh hơi cúi xuống. Tưởng rằng anh đành hôn mình rồi làm chuyện kia. Vậy nên vội vàng nói. Hôm nay nghỉ một hôm ngủ sớm, ngày mai em còn phải vào viện với mẹ nữa. Lâm nghe tôi nói xong thì cũng bật cười. Rồi bất ngờ, anh móc trong túi xa chiếc vòng buông thóng trước mặt của tôi. Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ hình trái tim làm bằng kim cương. Ngạc nhìn chưa kịp lên tiếng thì Lâm đã nói. Thích không vợ? Ôi, đẹp quá. Nhưng mà nay là dìm gì mà lại mua tặng em thế? Em có thích không? Ừ, em thích Em thích là được Chỉ cần em thích thì anh sẵn sàng Mua cả thế giới cho em Nhưng mà đắt lắm mà anh Đối với anh bây giờ Em mới là vô giá Tôi nghe xong trái tim như muốn tan chảy ra Cái ông chồng này của tôi Càng ngày càng nói mấy câu xén xẩm Nhưng mà tôi thích Thế rồi lâm đeo chiếc vòng vào cổ cho tôi Đeo xong anh khét cười Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu hình trái tim trên tay. Tôi thấy như vậy cũng mỉm cười rồi nói. Đẹp quá anh à. Công nhận là vừa đẹp vừa sáng. Công nhận vừa mình vừa đẹp vừa xinh. Từng lời anh nói ngọt ngào đến tê giải cả người. Phải mất bao nhiêu chứ mới có thể miêu tả được tình yêu của chúng tôi đây. Tôi và anh đến với nhau trong ràng buộc nhưng mà tình cảm dành cho nhau là thật. Chúng tôi gặp nhau như một sự kỳ diệu của duyên phận. Cái gọi là duyên phận ấy chính là trong ngàn vạn người được gầm đúng người đúng thời điểm. Sớm một chút cũng không được, trễ một chút cũng không thành. Nghe đến đó, miệng tôi vô thức nở ra nụ cười. Lâm thấy như vậy lại bắt đầu trêu tôi. "À, mà em vừa nói gì nhỉ?" "Nói gì cơ?" Ở thì nói hôm nay nghỉ một hôm ngủ sớm. Mà nghỉ một hôm là nghỉ làm gì?" Tôi ngang hỏi mặt bắt đầu đỏ lên. Đúng là sao gần đây cứ gần chồng thì đầu óc của tôi bắt đầu suy nghĩ đen tối. Vậy nhưng tôi không dám nói. Tôi cứ cố gắng thản nhìn rồi cái lại. Ờ hay, em có nói gì đâu. Mà thôi, em đi tắm đi. Em đi nhé. Dạo này hơi bị nghiền rồi đấy. Nghen gì? Lâm cuối xuống nói sát bên tay tôi. Nghiền tình đấy. Tôi không dám cái lại nữa. Bảo cái cái gì còn được chứ mấy vấn đề này thì càng cái càng thua. Cả đêm hôm ấy tôi và anh ôm nhau ngủ rất ngon. Cho đến sáng hôm sau Lâm đưa tôi vào bệnh viện với mẹ chồng rồi thanh mới đi làm. Lúc tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng cô giúp việc vọng ra. Bà phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe. Ngày hôm qua tôi thấy cô Duyên lo cho bà cứ như là con gái lo cho mẹ ruột ấy. Tôi biết tôi chỉ là phận người ở, không được tham gia đến việc nhà. Nhưng mà tôi phải nói câu này thật lòng. Tôi thấy là trong các cô gái, bà định làm mối cho cậu Lâm. Tôi thấy cô Duyên nhìn Phúc Hậu có tâm nhất bà. Hay là bà cứ mở lòng với cô ấy một lần xem sao? Giờ phút này, tôi giữ chặt lấy tay nắm kia. Tôi cũng không muốn nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng mình và cô giúp việc. Nhưng mà khi ấy tôi lại rất tò mò chờ đợi câu trả lời. Tôi cứ nghi với tính cách của bà thì bà sẽ nói vài câu khó nghe về tôi. và những bất ngờ bà nhẹ nhàng rồi đáp. Thôi tôi không ăn nữa đâu. Chị Son giúp tôi đi. Nhưng mà bà mới ăn một tí thôi mà. Tôi không muốn ăn nữa. Chị Son đi. À, dạ vâng ạ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào bên trong. Sáng nay gặp tôi. Mẹ chồng tôi và mặt cũng đỡ phần nào khó chịu Tôi đặt túi dâu tây xuống bàn rồi bảo Con ngành lâm nói mẹ thích ăn dâu tây Nên con mua đến Tổ lạnh cũng nhiều hoa quả Lần sau không cần phải mua cho tôi Mẹ can thử đi Dâu ngon lắm mẹ mà cô không đi làm sao Dạ hôm nay con nghỉ mà, mà thấy cơ thể hôm nay sao rồi Cũng khỏe nhiều rồi Thế rồi cô giúp việc lúc ấy cũng về luôn ngay sau đó. Ngày hôm ấy tôi ở lại bệnh viện với mẹ chồng. Viện chăm sóc riêng của bà đã có nhân viên bệnh viện lo. Tôi gần như ngồi không để chơi. Đến buổi trưa, tôi vừa sang ngoài nghe điện thoại của mẹ mình ở dưới quê. Khi về phòng bệnh thì thấy mẹ chồng của tôi cũng đang nghe điện thoại. Bình thường tôi cũng không để ý cho lắm. Nhưng mẹ chồng tôi mở loa ngoài. giọng nói của Linh vòng xa nghe rõ mồm một. Con ngay Lâm nói bác ở bệnh viện con lo cho bác quá. Bác bây giờ sao rồi? Trong người đỡ chưa Cảm ơn. Bác cũng khỏe rồi. Vậy chị Duyên có ở trong đó với bác không? Có. À, con cũng muốn đến thăm bác lắm. Nhưng mà hôm nay công ty nhiều việc quá. Mà sắp tới thì lại kỷ niệm 35 năm thành lập công ty nữa. Không sao đâu. Cháu cứ lo làm cho tốt công việc đi. Dạ vâng ạ. Con có hỏi anh con làm bác sĩ. Anh ấy bảo bác bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều. Ăn uống điều đồ bác nhé. Ừ, bác biết rồi. Thế có gì cần thì bác cứ gọi cho con nhé. Ừ. Nghe giọng của Linh như và đang rất lấy lòng mẹ chồng của tôi thì phải. Sau khi bà tắt máy tôi ngập ngừng nói. À, con xin lỗi. Con không cố ý nghe lén đâu ạ. Ừ. Mà cũng hơn 12 giờ rồi. Mẹ ngủ đi một giấc cho khỏe chứ. Cô cũng ngủ đi. Nói xong mẹ chồng tôi đặt điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên mẹ chồng như kiểu cũng có một chút quan tâm, khiến tôi rất vui. Nằm ở giường bên cạnh mà cứ tùm tìm cười mãi. Đang nằm thì điện thoại của tôi lại vang lên tin nhắn của Lâm. Luật sư của anh đang làm gì vậy? Em đang chuẩn bị ngủ trưa đây. Thơm vợ một nghìn cái, ngủ ngon nhé. Tôi nằm trên giường tùm tìm cười mãi. Mấy ngày mẹ chồng tôi nằm viện thì mấy ngày này tôi đều đến với bà. Mà tôi cảm giác mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng đang dần cải thiện. Điện hình là hôm bố mẹ tôi biết mẹ chồng tôi nằm viện, nên có gọi đến hỏi thăm. Lúc nói chuyện tôi thấy bà cũng không khó chịu như trước nữa. Đặc biệt là cái hôm mẹ tôi từ giữa quê gửi lên mấy con gà ác nhà nuôi được, Tôi nói với mẹ chồng Bố mẹ con có gửi lên mấy con gà ác Biếu mẹ tầm bộ Con nói cô bánh hầm cháo cho mẹ ăn nhé Tôi cứ ngỡ mẹ chồng tôi sẽ liếc mất Rồi chê bai đồ nhà quê Vậy nhưng lần này bà lại nói Ừ Cảm ơn ông bà thông ra giúp tôi Dạ vâng ạ Mẹ chồng tôi ở bệnh viện Năm ngày thì được xuất viện về nhà Hôm bà về thì Linh cũng đến chơi Rồi lại còn được ở lại ăn cơm Cùng với gia đình chồng tôi nữa Lúc bàn cơm lên kể rất nhiều chuyện Về bố cô ta và bố chồng tôi Giống như kiểu cô ta đang chứng tỏ cho tôi biết Mối quan hệ thân thiết Với gia đình chồng tôi vậy Tôi thì mặc kệ cũng không thèm để ý Sau này chồng tôi đang chuẩn bị Cho sự kiện mừng 35 năm Thành lập công ty Nên cũng rất bận Trước ngày diễn ra sự kiện Mẹ chồng tôi có gọi tôi qua nhà Bà đưa cho tôi một túi đồ rồi bảo Cô mang về mặc thử đi. Dạ? Thằng Lâm, nó đặt đầm cho cô. Tôi lấy hồ về thôi. Cô mặc thử xem sao. Mà dù gì cũng là vợ của tổng giám đốc. Anh mặc cũng phải lồng lấy cho người ta không khinh thường. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì? Cảm ơn chồng cô ấy. Nói xong tôi thấy bà khét cười rồi bước đi. Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị. Lâm đã mời riêng cho tôi một thợ trang điểm về nhà. Sau khi trang điểm và mặc chiếc đầm xong, tôi nhìn trong gương cứ ngỡ mình như một cô sâu vậy. Lúc này, Lâm từ ngoài cửa bước vào. Trên tay của anh cầm theo túi đồ rồi nói. Em thay chiếc váy này đi. Rồi anh ngạc nhìn khi nhìn thấy bộ váy trên người tôi đang mặc. Anh hỏi. Em mới mua váy rồi à? Anh cứ tưởng... Vái này mẹ đưa em bảo anh mua cho em mà. đâu có. Vái mà anh đặt cho em ở đây này. Lúc này tôi mơ ngỡ người hiểu xa sự thật. Hóa ra vái này là mẹ chồng tôi mua tặng tôi. Vậy nhưng bà không thừa nhận. Tôi nhìn chiếc vái đang mặc trên người. Lặng lẽ nở ra nụ cười. Bởi vì công ty chồng tôi lớn và nổi tiếng. Vậy nên bữa tiệc hôm nay tổ chức hoành tráng lắm. lông lâm đứng lên đọc lời giới thiệu. Tôi cứ đứng bên dưới ngơ ngác nhìn anh. Chàng trai của tôi có một sức hút đến nỗi không ai muốn rời mắt. Anh cứ như một người đành sắn sinh ra đã có ánh hào quang bên mình. Anh mặc bộ vest màu đen, giọng nói vang lên cũng vô cùng quyền lực. Thế rồi trong lúc tôi đang thơ thần ngắm nhìn anh, thì bất ngờ một bàn tay tùm lấy tóc của tôi giật ngược lại phía sau. À! Bà tìm được mày rồi nhá tên sư nhà mày. Mày dám lên giường với chồng của bà sao? Lúc ấy, mọi người đang chăm chú nghe chồng tôi nói cũng phải quay người nhìn về hướng tôi. Ơ kìa, ơ kìa có phải là vợ của tổng giám đốc không? Người phụ nữ kia nói lớn. Các vị nhìn cho ký đi. Con này mang tiếng vợ của tổng giám đốc, nhưng mà lại lên giữa với chồng tôi đấy. Tôi cố gắng giật tóc của mình ra khỏi tóc của người phụ nữ kia. Vậy nhưng sức trị ta rất khỏe, khiến tôi không thể làm gì khác. Cũng may là bảo vệ rất nhanh chạy đến Lôi người phụ nữ kia ra khỏi người tôi Vậy nhưng cô ta miệng vẫn cứ gạo thét Buồn tôi ra Tôi phải đậm chết Cái còn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác này Lúc này thì Lâm cũng mặc kệ tất cả trai như bay từ sân khấu xuống chỗ tôi Anh ôm chặt tôi vào lòng Ánh mắt cay cú nhìn người phụ nữ kia Bật châm thân phần cao quý của mình Anh trời Vợ của ông Ông còn chưa dám động đến mày là cái thá gì mà lại dám động vào vợ ông. Người phụ nữ kia lúc này màn thoáng trống tái mét, nhưng mà vẫn còn dân già mồm. Anh Đường Đường là tổng giám đốc công ty lớn. Vậy mà lại để con xanh này rắn mối anh sao? Anh có biết hàng người phụ nữ như nó là hàng người gì không? Là cái loài gặm người sau có sáng mất cả lên. Tìm đồ trăm phương nghìn kế, gã gấm người ta, moi tiền lên giường. Tôi lúc này mới bình tĩnh hơn. Bỗng nhiên bị con điên này trời bới cũng bực bội. Nếu như không phải ở đây có bố mẹ chồng và rất nhiều khách mời, thì tôi đã sống đến sống chết với nó một trận. Tôi nhìn cô ta, vừa đành trả lời thì chồng tôi đôi mắt đã long lên sòng sòng. Cầm mồm lại đi. Tôi nói là để giúp anh thoát khỏi con đàn bà vô liêm sỉ này đấy. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi nhìn thấy lầm đành giơ tay tán cô ta thì vội vàng níu tay của anh lại bởi vì rồi sao hôm nay cũng rất nhiều người ở đây và lại với hàng người như vậy không đáng để anh ra tay tôi chủ động tiến về phía cô ta bình tĩnh nói tôi không biết chị là ai cả và cũng không biết chồng chị là ai nhưng mà hôm nay chị sẽ nhầm đặt điều cho tôi trước mọi người thế này tôi sẽ kiện chị mày cứ kiện đi tao cũng đang muốn kiện mày về tội cướp chồng người khác đây loại đàn bà chơi chén thừa lúc vừa người ta không có ở nhà Đến gà gấm rồi ngồi với chồng tao. Lúc ấy tôi điên lắm. Nhưng mà vẫn phải cố gắng dùng hết sự bình tĩnh mấy năm qua được tôi luyện trong nghề hỏi lại cô ta. Chỉ có bằng chứng gì mà nói tôi gà gớm chồng chị. Bằng chứng à? Để tao cho mày xem đây là cái gì nhé? Bảo vệ vẫn giữ chặt lấy tay cô ta. Cô ta nghiến răng giết lên. Bỏ tay tao ra. Lâm gật đầu một cái với bảo vệ. Sau đó Cô ta lôi ra một bức ảnh Dơ lên trước mặt của mọi người Khi nhìn thấy bức ảnh kia Cả người tôi như hóa đá Bởi vì đó là ảnh của tôi và Việt ngày trước Trong ảnh tôi mỉm cười tựa vào vai của Việt Anh ta quay mặt đi hướng khác Nên không nhìn sau mặt Tôi căng ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt mình Nếu nói như vậy cô ta là vợ của Việt à Không Không phải Tôi đã từng xem facebook của vợ Việt Cô ta không hề giống như thế này Hai người hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Thế rồi Lâm đưa tay, dần bức ảnh trên tay cô ta, nhìn vài giây rồi nhích môi nói. Làm sao mà tôi biết được, đây không phải là ảnh ghém. Chỉ vì cái bức ảnh này mà cô dám nói vợ tôi lên dưỡng với chồng cô à? Gì chứ, không thằng nào đồ chanh, vượt mặt của thằng này đâu. Cô ta ngay lập tức cứng hỏng không nói nên lời, chồng tôi nói tiếp. Lần sau nếu như có sồng chuồng, Thì làm ơn, do cái móm vào Đừng cắn lung tung Mất công người khác phải tiêm phòng dài đấy Cô ta nghe lầm nói như thế Có vẻ hơi bất ngờ Cố gắng lắm, mời gằn xa được từ Anh Mà chồng tôi lúc này cũng đi đến Đầu tiên bà lít mất nhìn về phía tôi Khi ấy không biết vì sao tôi sợ lắm So với việc bị đánh ghen Hay bị người khác hiểu nhầm Thì tôi lại càng sợ bà hiểu nhầm hơn Tôi biết chồng nhất định sẽ tin tôi. Nhưng còn bà từ trước đến giờ vốn đã có ác cảm với tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng sâu cũng vừa mới chớm nở. Tôi không muốn vì điều này mà lùi tàn. Thế rồi bà quay sang nhìn cô gái kia chầm sai nói. Tôi không cần biết chồng cô là ai. Có quan hệ thế nào với con dâu tôi. Nhưng mà nhìn cái ngưới như cô tôi cũng đủ hiểu vì sao chồng cô ngoài tình. Một con người thiếu văn hóa tôi xoay gương lại xem có được bằng một phần con dâu tôi không? Là phụ nữ không thông minh thì phải xinh đẹp không xinh đẹp thì phải thông minh chứ tuyệt đối đừng đa xấu lại còn ngu nữa. Lúc mà chồng tôi nói câu đó bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng giống như có một niềm vui nho nhỏ sau những gì đã trải qua và chịu đựng thì bà cũng đã đặt niềm tin nơi tôi. Ngay khi bà vừa dứt lời thì công an cũng đi đến lôi cô ta đi. Sau đó bố chồng tôi nói mọi người giải tán Tất cả chỉ là hiểu nhầm Và ông cũng không quên nhắc nhở Chuyện ngày hôm nay Tôi không muốn để lộ ra ngoài cho làm ảnh hưởng đến danh dự con dâu tôi Dù bị đánh và bị oan nước Nhưng mà tôi cũng Đỡ cảm thấy tuổi thân Bởi vì nhận ra được tình cảm của gia đình chồng dành cho tôi Đặc biệt là Lâm Người đàn ông không mang thể diện Không mang thân phần cao quý Bất chấp tất cả bảo vệ tôi Cái cảm giác được anh bảo vệ Được anh che chở khiến trong tim tôi Có gì đó le lói không sao diễn tả được thành lời Cả cuộc đời này gặp được anh là một may mắn lớn nhất Ông trời dành tặng cho tôi Anh cuôi xuống rồi hỏi Em có đau không? Cũng hơi nhức chân tóc một tí Hàng lông mày của anh câu lại Rồi bế thốc tôi đặt lên chiếc ghế gần đó Tôi có một chút ngài, Bởi vì ở đây đang rất đông người Tôi đau đầu chứ có đau chân đâu Mà anh bế tôi như vậy Nhưng mà nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh Tôi vui nhiều hơn là ngược Lâm đưa tay xoa xoa đầu tôi Tôi ngước mắt nhìn anh Lý Nhi nói Em xin lỗi Em làm gì có lỗi mà xin Lỗi là con mắc dịch kia kìa Nhưng mà dù sao Cũng bởi vì em mà tối nay Bữa tiệc không tròn vẹn Làm ảnh hưởng đến công ty và thể diện của anh nữa Ngốc à Không sao cả đâu Bây giờ thì anh chỉ lo cho em thôi. Thế anh không lên phát biểu gì sao? Thôi, có bố lo rồi. Dù sao thì bố cũng là chủ tịch. Dạ vâng. Tôi ngồi bên cạnh Lâm. Bỗng nhìn lại suy nghĩ dường như tôi từng nghe anh nói bữa tiệc hôm nay nếu nhà ai có giấy mời mới được vào. Vậy thì vì sao cô gái kia lại vào được trong này? Tôi sợ tôi nhớ nhầm nên hỏi lại. Anh ơi! Hình như bữa tiệc hôm nay ai có xế mời mới được vào có phải không? Ừ đúng rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêm Lâm thấy như vậy lên tiếng hỏi. Em đang nghi ngờ điều gì à? Em nghi ngờ có người cố tình hại em. Em có đoán được đó là ai không? Thực ra thì trong đầu của tôi cũng đang nghi ngờ đến Thảo bởi vì tôi sợ vụ việc mấy hôm trước ở siêu thị nên hôm nay nó quay ra trả thù tôi. Nhưng mà khi tôi bất giác quay sang bên trái Thấy Linh đang nhìn mình và ánh mắt gì đó rất lạ Lúc ấy tôi lại có linh cảm khác Tôi đoán lờ mờ trong đầu Nhưng mà em chưa chắc chắn Nên tôi lắc đầu Em không biết Được rồi Yên tâm đi Anh sẽ điều tra cho kỹ việc này Ngày mai chúng ta sẽ đến đồn công an một chuyến Dạ vâng Một lúc sau thì tôi đứng dậy đi về xanh Vậy nhưng vừa bước đến cửa phòng thì tôi nghe thấy giọng của bà Phương vọng ra. Hẹo ơi, thím ngân thấy chưa? Cháu đã bảo rồi. Vợ cầu Lâm không hề đơn giản đâu. Hồ Lê tinh hàng thường thừa đấy. Ngày xưa rủ rõ anh hưng nhà cháu mái. Cũng may mại nghe cứng rắn không thể chết vào tay con ả này rồi. Ừ. Kìa thím Sao thím lại ừ mối như vậy? thím phải tranh đốn ngay con này đi thím à. Thằng Lâm nó tròn rồi thì kề nó Bây giờ gạo đã nấu thành cơm tranh đốn kiểu gì nữa Tôi không nhé bảo chúng nó ly hôn à Ly hôn cưới vợ khác cho cậu Lâm Chứ còn đời gì nữa thím Với ra thế nhà mình Để con gái cành vàng lá ngọc môn xin trên không được ấy Tại sao lại chấp nhận Một đứa con dâu không ra gì như thế Nghèo đã đành Nhưng mà đã nghèo Rồi lại còn mất nhân cách như vậy Thì chỉ có hỏng thôi Khi đó tôi phải cố gắng hít một hơi thật sâu đè nén cảm giác khó chịu đang tiếp tục dâng lên trong lòng. Bà Phương này tôi đã không muốn để ý đến chị ta vậy nhưng dường như không phá được tôi chị ta ăn không ngon ngủ không yên thì phải. Sau đó mẹ chồng tôi lên tiếng tiếm Thôi cháu lấy chồng rồi cứ lo việc nhà chồng đi không cần lo hồi nhà tiếm đâu. Nói xong tôi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ chồng rời đi Ngay lập tức tôi chạy vội vào một phòng vệ sinh bên cạnh Sau khi tiếng bước chân khuất rồi Tôi mới bước ra Đúng lúc này bà Phương cũng bước ra ngoài Vừa nhìn thấy tôi bà ấy thoáng chút ngớ ngàng Ôi trời à mày cứ như du hồn ý Làm tao giật cả mình ý Tôi nhấn nhìn chị ta đã nhiều lần Bởi vì nghĩ dù sao chị ta cũng là chị họ chồng mình Nhưng mà càng nhấn nhìn Chị ta lại nghĩ mình ngu thì phải Tôi thẳng thắn rồi nói Chỉ có những người nhiều tình mới hay giật mình thôi chị à. Chị ta nghe tôi nói như vậy sắc mặt liền thay đổi. Không nề hà gì cả mà hất gương mặt hung dữ nhìn thẳng vào tôi. Mày nói ai nhiều tật? Tôi nói chị đấy. Dành dối không có việc gì làm thì quản chồng chị cho tốt vào. Chứ không phải là ở đây chọc phá gia đình người khác. Gia đình chị không hạnh phúc nên cũng muốn gia đình người khác sống như chị sao? Mày! Cái con vô học này. Mày dám nói với tao như vậy à? Tôi vô học Nhưng mà ít ra còn học cao hơn chị đấy Nói xong tôi lườm chị ta một cái Rồi đi thẳng về bữa tiệc Quên mất là mình đến đây là để đi vệ sinh Ở phía sau chị ta vẫn gao mồm trời đồng theo Nhưng mà tôi không quan tâm Hôm nay tranh cãi như vậy là đủ rồi Tôi không muốn vì tôi mà bữa tiệc xảy ra chuyện gì nữa Vậy nhưng vừa về đến chỗ lâm Dù tôi cố gắng thản nhiên nhất có thể Nhưng mà vẫn bị anh phát hiện Em gặp chuyện gì à Em đâu có Sao mặt em đỏ thế kia ờ, Có gì đâu Chắc là do em nóng quái mà Ai bắt nạt em sao Không có ai cả Là ai Nói ra để làm gì đâu Tức để anh đập chết Bà nói chứ để làm gì nữa tôi nghe xong tuồm tiệm cười nhìn Lâm Biết là tính của anh nóng nên đành làng sang chuyện khác. Bữa tiền kết thúc. Lâm lái xe đưa tôi về thẳng nhà. Về đến nhà còn chưa kìm thay đồ. Anh đa đe tôi xuống giường Bởi vì mấy ngày nay anh bận mà đêm ấy tôi và anh lại quân nhau đến vài lần. Cho đến khi sáng thì Lâm đi làm rồi mà tôi vẫn không thể nào mở mắt xa được. Tôi không biết là mình ngủ bao lâu. Chỉ biết là nắng chiếu vào mặt tôi thì tôi mới bật dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Tôi vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, thay đồ đi làm. Vừa đi lại còn vừa lầm bầm, ta anh không gọi mình dậy. Lông bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, tôi đang nghe thấy tiếng mẹ chồng vòng xa. Hai đứa đi làm hết rồi à cô Hoa? Dạ vâng, bà mới tới à? Cậu Lâm đi làm rồi, còn cô Xuyên thì vẫn trên phòng, cậu sàn để yên cho cô ấy nghỉ bà. Ừ, tôi có mang ít bảo ngư đến, cô làm cho hai đứa ăn nhé. Dạ vâng à. à Mà cô biết làm không đấy Dạ tôi biết bà Mà chồng tôi gật đầu Tôi đành quay trở về phòng để tránh mặt bà Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng không hay Đành bước xuống chào bà Bà mới tới à, à Con hôm nay dậy Tôi còn chưa nói hết câu bà đã cắt ngang Ừ Chắc là tối qua Lại làm gì nên sáng nay bơ phở như mất sổ gạo nhỉ Nghe bà nói xong tôi ngượng đỏ cả mặt. Mà cũng may hôm nay bà không trách gì tôi. Ngược lại còn trêu tôi nữa. Tôi nhớ lần trước dậy lúc 7 giờ sáng còn bị bà chửi. Hôm nay hơn 9 giờ rồi vẫn không thấy bà nói câu gì liên quan đến dậy muộn. Thôi ăn sáng đi. Bữa sáng quan trọng lắm đấy. Dạ vâng thưa mẹ. Chị đừng tưởng tôi lo cho chị. Tôi quan tâm chị chỉ vì muốn nhanh chóng có cháu bé thôi. Bằng tuổi tôi Người ta mấy đứa cháu rồi đấy. À, dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi vừa nói vừa cười tùm tìm. Tôi biết thừa, bà cứ nói như vậy thôi. Nhưng mà bà cũng đang mở lòng với mình. Ăn sáng xong tôi tự mình lái xe đến công ty. Vừa đi vừa nghĩ lại lời mẹ chồng nói. Tôi mới để ý mấy tháng này. Tôi và Lâm cũng quan hệ không dùng biện pháp gì. Nhưng mà sao vẫn chưa có. Bỗng nhiên nghĩ như vậy tôi lại thê lo lắng. Bởi vì tôi đã từng đọc được bài viết tâm sự của một chị trên hồi nói rằng Sau khi xảy thai lần một, đến nay chị đã tròn 8 năm đi tìm con Tôi hy vọng, tha thiết hy vọng con sẽ sớm về bên chúng tôi một lần nữa Lúc tôi đến công ty thì thấy Linh cũng đang đi ngoài hành lang Trên tay cô ấy đang cầm một cốc cà phê nóng, vẫn còn bốc khói nghi ngút Vừa nhìn thấy tôi từ xa cô ấy đã niềm nở chào Chị Xuyên mới đến à? Ừ em Em pha cà phê à? <cười> dạ ờ, Cà phê em pha cho sếp Sếp giống em Thích uống cà phê đen chị ạ Ừ vậy thôi em mang vào cho chồng chị đi Dạ vâng à, Tôi vừa bước lên một bước Thì bất ngờ lênh vấp nhạo về phía trước Thao lực từ xa tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút Một đường thẳng bay về hướng mặt của tôi Lâu ấy tôi không sợ gì cả Không sợ đau cũng không sợ sát Chỉ sợ là khuôn mặt này sẽ bị hủy hoài thôi Lúc mà tôi tưởng cả cái cốc cà phê hất vào mặt của mình Thì may sao tôi giật mình phản ứng kịp lúc Chạy ngay sang một bên Tay cà phê rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn Mà Linh lúc này cũng ngã nhoài xuống đất Ngay giữa chân tôi đang đứng Chồng tôi cháu nghe thấy tiếng động lớn Nên anh là người chạy đến đầu tiên Anh không để đến Linh mà đi thẳng về phía tôi Xong nói có phần gấp gáp Sao thế? Có chuyện gì vậy? Em có sao không? À không Linh trượt chân ngá tí mà xem chút nữa thôi thì đổ tách cà phê vào người em ấy Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt Sau khi xác định tôi không sao Anh mới quay đầu nhìn Linh đang khấp khỉnh đứng dậy Cô ta ngước mắt nhìn Lâm Mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn Còn chưa kịp nói gì thì Lâm đã lên tiếng từ hôm nay cô đi đứng kiểu gì vậy Mặt mũi để trên chán sao Một lúc sau cô ta mới lắp bám trả lời Hông mắt còn ngấn lệ như kiểu oan ức lắm vậy. Em... Em trượt chân nên ngã nhòi về phía trước. Cũng may mà vợ tôi không sao đấy. Cô dọn dẹp nốt chỗ này đi. Dạ vâng ạ. Họ quên. Đã xin lỗi vợ tôi chưa? Nếu như là người khác không cần xin lỗi cũng được bởi vì dù sao cũng là sự cố ngoại ý muốn. Vậy nhưng con mụ này tôi biết thừa. Cô ta cố tình làm như vậy. Chỉ đáng tiếc là gây ông đập lưng ông. Không những không làm tôi bị bỏng mà ngược lại. Còn từ làm hai đầu gối của mình bị đau. Biết là cười trên nỗi đau của người khác là không tốt. Nhưng mà tôi khoái lắm. Xem như lần này cho cô ta thấy rõ tình cảm của Lâm dành cho ai. Để cô ta biết thân biết phần mình đến đâu. Linh ngước mắt nhìn về phía tôi ở mức rồi nói. Um, chị xuyên Em xin lỗi chị nhé. Được rồi, không sao đâu. Thế lần sau đi đứng cẩn thận hơn là được xà vâng à, Nói rồi chồng tôi cáo tôi vào phòng làm việc của anh Anh nhìn đi nhìn lại trên người tôi tồm tìm rồi nói Ôi trời ạ Em không sao mà Không có giọt nước hay mảnh vỡ nào bắn vào người chứ Không đâu Anh yên tâm Lâm gật đầu sau đó sẵn tiền trêu anh Cô thực kỳ bé nhỏ của anh bị ngã đau như thế Mà anh không thương xót à? Lần nghe tôi hỏi cô đó Thì anh câu mày có nhẹ vào chán của tôi một cái Tào lao Chẳng ai là của anh cả Hòm đúng rồi Chẳng có ai là của anh cả <cười> Ngoài em ra Vài từ đơn giản như vậy Tôi nghe xong trái tim muốn rụng cả ra ngoài Càng ngày thì tôi lại càng yêu anh Yêu đến điên cuồng Tôi mỉm cười rồi nói Em về phòng làm việc nhé Em làm đến đâu thì làm. Anh đã tuyển thêm luật sư rồi đấy. Ơ? Anh tuyển thêm luật sư lúc nào vậy? Anh không muốn vợ anh vất vả. Anh biết là em sẽ không bao giờ chịu yên phận ở nhà. Nên mời không nói em nghỉ làm. Công ty dạo này nhiều hợp đồng. Anh không thể nào để em làm tất cả công việc đó được. Ừ, nhưng mà... Thôi. Không nhân nhị gì cả. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh, bên anh. Thậm chí là... Ngồi trên đầu anh cũng được, <cười> miễn là đừng xa anh. Tôi nghe xong đỏ cả mặt, trồ đồng hôn trột lên môi chồng một cái. <cười> Vậy thôi, em đi làm việc, đây xếp. Trưa hôm đó, tôi và Lâm sang ngoài gặp bạn của anh tên là Vinh. Anh ấy là công an và cũng là người giúp Lâm điều tra về bé bòn. Và lần này thì giúp chúng tôi về việc khởi tố cô gái hôm trước, xúc phạm tôi tại bữa tiệc. Vừa nhìn thấy chúng tôi Vânh đã chủ động đưa tay mình ra trước mặt tôi sóng sàng giới thiệu Chào em, anh là Vânh Là bạn của Lâm Anh cũng đang gặp em ở đám cưới Vợ của Lâm có khác nhỉ? rất xinh. <cười> dạ em chào anh ạ Rất vui được gặp anh Tôi đành đưa tay mình Bắt lại tay của Vânh theo phép lịch sự. Vậy nhưng còn chưa kịp chạm đến Thì chồng tôi nhanh như chớp Bắt lấy tay của Vinh cười cười Chào cô, lâu quá không gặp nhỉ? Tôi và cậu mới gặp nhau sáng nay mà. À, vậy à? à? Thế thôi ngồi xuống, mình bàn công việc đi. Cậu cũng bận mà. Vinh tùm tìm cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Chắc biết tính của Lâm nên Vinh còn trêu thêm nữa. Mà gái trường luật bọn em đa số ai cũng xinh nhỉ Ngày xưa chắc em phải làm hoa khôi có phải không? <cười> anh cứ quá khen. Ngày xem đi học cũng ngưỡng mộ mấy công an các anh lắm. Tôi nói đến đây thì Lâm câu mày do ho lên vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện vòng vo thì Vinh mới nói vào việc chính. Cô gái kia sáng nay đã khai nhận là bởi vì ghen tị với duyên nên mới cố tình bịa đặt như vậy. Cô ấy chưa lấy chồng, nhà có ba mẹ con, bố thì đã mất. Hiện tại sống cùng người em trai 10 tuổi và người mẹ 55 tuổi. Cô ấy nói mình xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Vậy cô có nói vì sao mình lại vào được bữa tiệc không anh? À, cô ta nói là vô tình thấy đường thiệp mời nên làm xả thiệp. Nếu sự thật đúng là vậy thì an ninh khách sạn lẫn công ty quá kém. Lâm lúc này cũng lên tiếng. Tôi đã quyết định đuổi việc tất cả những người bảo vệ hôm đó. Đúng là an ninh một phần. Nhưng mà tôi thấy câu trả lời của cô gái này vẫn có gì đó sai sai. Ý cậu là có ai đứng sau chuyện này à? Đúng như thế. Sau đó Vinh quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Duyên à, thử nhớ ký giúp anh xem từ trước đến bây giờ. Có ai ghét hay là hận em không? Tôi ngâm nghĩ một lưng, nghe đi nghe lại trong đầu vẫn chỉ hiện ba cái tên. Thứ nhất là Thảo, thứ hai là Linh, thứ ba là bà Phương. Chỉ có ba người đó hiện tại đang ganh ghét đố kỵ với tôi thôi. Mà ba người đó đều liên quan đến Lâm. Ngoài trời Thảo ghét tôi ra mặt, thì hai người kia đối xử với tôi vẫn rất tử tế khi ở trước mặt anh. Vậy nên tôi không dám nói thẳng, tôi đáp. Dạ, em không ạ. Ừm, vậy à. Thế để anh điều tra thêm. Có tin gì thì nhất định sẽ báo với hai vợ chồng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Vinh cũng đến giờ làm. Vợ chồng tôi cũng lái xe về công ty. Mà tôi cảm thấy trong đám bạn của chồng tôi có mỗi mình lâm khác biệt. Lúc nào cũng tỏ ra lành lùng Còn mấy ông kia vừa thân thiền lại vừa hay nói Tôi thấy như thế thì buộc miệng trêu Công nhận là anh Vinh nhiệt tình anh nhở Đã như vậy còn thân thiền nữa Ngày xưa em nghĩ công an phải chảnh lắm cơ ừ. Em ngưỡng mộ mà anh công an lắm à Tôi liếc mắt nhìn anh Thế mặt của anh bông tối cả lên Người được mùi thuốc súng quanh mình tôi bật cười rồi đám <cười> Thì đúng mà Em ngưỡng mộ thật mà Lúc này chồng tôi không thèm trả lời tôi nữa Tập trung lái xe Nhưng mà vẻ mặt thì rất quạo Nhìn vẻ mặt của anh mà tôi càng không nhìn được cười Anh sao vậy? Ơ kìa, sao thế kia? Em đang hỏi anh đấy Mà sao tới dưng mặt của anh sưng như là bị cái gì? Ôi, thôi nào sếp đẹp trai ơi Trả lời em đi Lâm lờ mắt nhìn tôi rồi đáp Xếp nào đấy, đây? Ồm, thì uh, chồng đẹp trai, anh sao vậy? Đang ghen. Biết thừa anh đang ghen, nhưng mà nghe từ chính miệng anh nói ra khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy tội tội. Tôi liền thơm trột lên má của anh rồi nói. Hầm mà, đó là trước kia thôi, còn bây giờ em chỉ ngưỡng mộ mỗi chồng em ấy. Thật không? Thật mà Chồng em vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại tài giỏi, lại còn yêu chiều em nữa. Mỗi thế thôi à? Vâng. Mà mấy cái đó đủ làm tim em đổ đứa đưa dưới. Thế còn thành tích lần lấy mỗi đêm thì sao? Không công nhận à? Cũng mày là tôi đã được làm quen với những câu nói của chồng, nên bây giờ cũng đỡ đỏ mặt. Tôi sợ anh bắt bẻ nên đành gật đầu rồi nói. Có... Nói đến đây mặt chồng tôi mới vui vẻ trở lại Anh tổm tìm cười nói Ừ, um, yêu vợ Ngày hôm sau Chồng tôi đi công tác bên Pháp một tuần Hôm đầu tiên anh đi Bình thường ngủ đã quen được anh ôm Quen được nghe anh kể chuyện Bây giờ không có anh cảm thấy bớt rất khó chịu vô cùng Đang nằm thì tôi nhận được tin nhắn của anh Vợ chưa ngủ sao Vợ chưa Chồng đang làm gì vậy Chồng vừa đi gặp đối tác về đây Thế có nhớ vợ không? <cười> nhớ sắp chết rồi đây này Thật không đấy? Thế đấy Khi nào về anh chứng minh cho vợ xem nhé Có trời mới biết lúc đó Đồ ấm của tôi đèn tối cớ nào Bỗng nhiên lại nghe đến chuyện kia Giờ này mà có anh bên cạnh Có khi chúng tôi trải qua giai đoạn Ơn ái kịch liệt rồi đấy Nghe đến đó hai má của tôi nóng san cả lên Ngường thì vẫn ngường Nhưng mà cũng hạnh phúc Cho đến ngày thứ ba anh đi. Hôm ấy là cuối tuần mẹ chồng tôi có gọi điện tôi qua nhà. Tôi vừa đến chưa được bao lâu thì Linh cũng đến. Tôi liếc mắt nhìn Linh. Thấy trên tay cô ta cầm một hộp quà. Ơ, chị Duyên cũng đến chơi à Cô ta hỏi thật buồn cười. Chuyện con sâu đến thăm mẹ chồng mà cô ta làm cứ như làm điều gì đó. Kinh ngạc lắm vậy. Tôi bình thản rồi đám. Um, chị đến chơi với mẹ chồng chị mà em. <cười> Dạ vâng, xếp đi công tác Chỉ buồn thì có qua đây chơi với bác Cô ta nói đến đây Thì mẹ chồng tôi cũng đi đến giọng của bà vang lên Linh ừ, Dạ vâng ạ Thì bác cứ tưởng là cháu đi du lịch với mẹ cơ mà <cười> Dạ vâng Cháu lại không đi bác à Mẹ cháu thì cháu gặp hàng ngày Thì thoảng thì cháu rảnh Mới qua thăm bác được Ôi trời à Làm sao như vậy được Mẹ muốn đi du lịch cùng thì đi cùng mẹ Bác cháu mình còn nhiều thời gian gặp gỡ Lúc nào rảnh rỗi thì đến chơi với bác Đến thường xuyên thế này Mất hết thời gian của cháu ấy <cười> Dạ vâng ạ Nói xong mẹ chồng quay sang nhìn tôi Không biết hôm nay có phải có mặt Linh ở đây Mà bà giữ thể diện cho tôi không Bà thay đổi cách sừng hô. Trưa nay Duyên ở đây ăn cơm Dạ vâng ạ Vậy con vào trong nhà phụ cô giúp việc một tay Bà gật đầu Lôm nấu cơm nói với cô giúp việc Tôi mới biết dạo gần đây Linh thường xuyên đến chơi cùng mẹ chồng tôi Có hôm cô ta ở lại ăn cơm Có hôm thì lại đưa mẹ cô ta Và mẹ chồng của tôi đi mua sắm Xong rồi cô giúp việc lại bảo Mà dạo gần đây tôi thấy Bà chủ cũng dần dần thay đổi Cách cơ sở với cô hơn rồi đấy cô Duyên Hôm trước tôi còn nghe được Bà chủ bênh vật cô đấy Bênh vật cháu hả Nhưng mà bênh chuyện gì à cô Cô giúp việc lúc này mới nhìn trước nhìn sau một vòng rồi kể. Hôm ấy, cô nghe thầy lệnh bảo với mẹ chồng tôi rằng Bác tin chị xuyên bị đánh ghen nhầm không ạ? Chứ cháu nói thật. Trên đời này không có lửa làm sao có khói. Bao nhiêu người ở đó, người ta không nhầm, là đi nhầm vợ xếp làm gì ạ? Thôi, chuyện qua rồi, bác không muốn nhắc lại. Với cả sự việc thằng Lâm từ khăng biết làm gió, Bây giờ thì bác chỉ mong chung nó sớm để cho bác một đứa cháu trai gái gì cũng được để bác bế ám Khuôn mặt của Linh khi đó bất giác cứng nhắc lại Trong ánh mắt thì hiện rõ sự không vui khi nghe mẹ chồng tôi nói như thế Cô ta cười gường rồi đáp <cười> Dạ vâng Bác cứ yên tâm Ở công ty cháu vẫn sẽ chú ý đến chị ấy Có gì thì cháu sẽ gọi báo cho bác Cô giúp việc nói đến đây thì quay sang dặn tôi Tôi nói thật, tôi quấy cô Duyên tôi mời Sam nói Chứ không phải là tôi nhiều chuyện gì đâu Nhưng mà cô Duyên phải cẩn thận cô Linh đấy Sam, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô Nghe những lời cô giúp việc nói lại làm tôi càng khó chịu với Linh cả người vẫn rất khó chịu Và những lúc ở nhà mẹ chồng tôi không dám thể hiện Linh chưa đó chắc là tôi biết nhục mà không mở lại ăn cơm Buổi chiều tôi về nhà thì cái trang gọi này làm gì đấy Đàn bút về nướng không <cười> có để tao qua nhà mày rồi đi nhé thế rồi mỗi lần tôi gầm cái trang thì đồ thứ truyền để nói mà đồ thứ truyền ấy đều là chuyện của tôi nghĩ lại lời cô giúp việc nói lúc chưa tôi tức muốn bùng cháy nên ngồi kể cho nó nghe sạch xanh xanh mọi chuyện và cả những nghi vấn trong lòng của tôi nữa tao thấy mày nghi ngờ đúng vãi rồi nè không còn gì để bàn cái Chứ có thể là con khốn linh kia thôi. Tao thấy là mày cũng không nên nhân nhượng với nó làm cái quái gì cả. Trực tiếp cho nó một trận đi. Mình là vợ sếp cơ mà. Mình có quyền. Thì tao cũng tính vậy. Nhưng mà do hôm nay ở nhà mẹ chồng chưa có cơ hội. Điên lắm mẹ. Điên là đúng. Cái con khốn nạn đấy. Nó muốn húp ông Lâm quá rõ ràng. Thế là được sự khách lệ của cái chàng tôi lại càng quyết tâm phải nói rõ ràng với Linh một trận. gom lại hết những chuyện gần đây cô ta làm. Sáng đó đến công ty. Khi cô ta vừa mang tài liệu vào phòng, tôi giả vờ nói. Bây giờ chị mới biết vì sao chồng chị tin tưởng sao công việc cho em. Linh làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Trong hôm nay thấy bóng dương tôi lại khen nên cô ta cũng ngờ ngờ gần gào đám Ờ, dạ, chị quá khen rồi. Những việc của xếp Em đều làm hết lòng chả? Vậy à? Nhưng hết lòng vừa vừa thuê mà. Dù sao cũng phải dành thời gian còn đi hẹn hò lấy chồng nữa chứ. <cười> dạ em vẫn đang đời người em yêu chả? Đời chờ là hạnh phúc mà chị, Với cả em cũng tự hiểu được đàn bà khôn khéo phải biết thân biết phận chờ đời người mình yêu. Chứ nhiều khi um, nóng lòng quá thì lại trở thành công cốc, Chỉ thấy em là người biết suy nghĩ đấy. Chỉ cần em bỏ cái tính bớt lo chuyện người khác đi thì em sẽ hoàn hảo hơn em mà Nghe tôi nói đến đây mặt của Linh bắt đầu sám xầm lại. Cô ta hỏi. Chị nói như vậy là có ý gì? Em biết gì về chuyện của chị mà em nói với mẹ chồng chị cứ như thật vậy. Em là thư ký của chồng chị. Việc của em là lo tốn chuyện công việc mà thôi. Chuyện khác, em không có tự cách. Có lẽ là nghe tôi nói như vậy là biết tôi Đã do hết về con người của ta Nên sau đó cô ta cũng không thèm xen nữa Thẳng thắn đáp lại tôi Hình như là chị Duyên không biết Ngoài công việc là thư ký ra Thì gia đình em với gia đình của Lâm Thân thiết với nhau từ xưa chị ạ Anh Lâm như thế nào em còn hiểu hơn cả chị đấy Thậm chí là Bao con su anh hay dùng loài nào Em cũng biết đấy Từ lúc này cố gắng hít một hơi thật sâu Để đè nén cảm giác chết tiệt trong lòng Trần đời tôi chưa từng gặp con trà xanh nào chơi chén như vậy. Dù tôi biết những lời cô ta nói là cố tình trọng thức mình, vậy nhưng lúc đó nếu như tôi không kìm nén tốt thì có thể cho cô ta vai cái bạt tay. Tôi không cho phép mình làm như vậy. Đây đang là công ty của chồng. Tôi lại là vợ của anh. Đồng chân đồng tay với hàng người này chỉ xấu mặt mình. Từ xưa đến nay cô ta luôn giả vờ ngoan hiền. Vậy nên sau cùng mọi thứ sẽ chia về phía tôi. Có thể mọi người... Không nói nhưng mọi người sẽ nghĩ rằng tôi cậy chồng mà làm càn. Bởi vậy tôi nén nhìn để bình tĩnh nhẹ nhàng rồi bảo. Ôi, thế mà ngày xưa sao em dài thế? Không biết tận dụng cơ hội trói buộc chồng chị à? Em à, chị không cần biết mối quan hệ nhà em với nhà chồng chị là như thế nào. Hay là em với anh ấy trước kia xa sao? Nhưng mà bây giờ chị đã là vợ của anh ấy. Chị có quyền sửa đẹp mấy con rồi le ve trước hạnh phúc của nhà chị đấy. Ơ, hình như là chị xuyên đang hiểu nhầm gì rồi Em chỉ là ví Von vậy thôi Em chỉ là thư ký của sếp thôi ạ Ờ thì chị cũng nhắc nhở em như vậy thôi Đâu mai thì người đó nhột Dạ vâng Vậy em xin phép đi làm việc tiếp đây Tôi gật đầu Ngồi nghe mai vẫn cảm thấy cay Tôi thấy bất an khi cô ta được tiếp xúc với chồng mình quá nhiều Vậy là tối hôm đó tôi quyết định sẽ nói chuyện với Lâm Việc đổi thư ký Vợ đến nhà tôi nhắn cho anh một tin Anh đang làm gì thế Vậy nhưng đợi mãi không thấy Lâm trả lời Tôi nghĩ là anh đang bận nên không dám nhắn nhiều Chỉ biết chờ đợi Thì thoảng thì lại lướt mắt nhìn màn hình điện thoại Từ lúc ăn cơm cho đến khi lên giường đi ngủ Vợ nằm một lúc thì tin nhắn của chồng tôi Cùng nhắn đến Vợ ơi sao mở cửa đi Có ship đến đấy Anh lại mua gì cho em à Em cứ ra mở cửa đi rồi biết Tôi mỉm cười bước chân xuống sườn. vừa mở cửa phòng xa thì tôi bất ngờ khi nhìn thấy Lâm đang đứng sừng sững trước mặt của tôi. Là bập mai mới phát âm được một câu. Ừ, anh? Anh về từ khi nào thế? Xếp cho em một món quà mang tên Nguyễn Hoàng Lâm cao 1m84, nặng 75kg. Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Câu ôm sau mấy ngày xa cách mà cơ ngớ đã trải qua một kiếp người vậy. Tôi mỉm cười rồi hỏi Anh có mệt không? Ừm, ôm em là hết mệt ý. Rất lời anh liền cuối xuống hôn lên môi tôi. Điên cuồng gặm nhấm môi tôi. Tôi cũng nhớ anh nên nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng. Hôn đến nỗi có lúc tưởng chừng không thở nổi. Càng xa anh tôi lại càng nhớ. Càng xa thì càng nhận ra tình cảm tôi dành cho anh lớn lao đến nhường nào. Đã nhiều lần trong mơ, tôi có giấc mơ một ngôi nhà hạnh phúc trong đó có anh. Có tôi và con của chúng tôi Khi tỉnh dậy Tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng Biến giấc mơ trở thành sự thật Chỉ là tôi lại không thể ngờ rằng Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ Cho đến sáng hôm sau Lúc tôi tỉnh dậy thì Lâm vẫn còn đang ngủ Tay của anh vẫn ôm tôi rất chặt Tôi mỉm cười cố gắng Hít thật sâu mùi hương đặc trưng của anh Thời gian gần đây tôi sống như bị chết chìm Trong sự yêu thương ngọt ngào của anh Càng ngày Anh lại càng nuông chiều tôi Làm cho tôi cảm nhận được tròn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Ngày đến đó tôi không tự chủ được. Lại ngước mắt nhìn anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh. Mình thì vô thức không nhìn được lên tiếng. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tôi giật mình tròn xoay mắt nhìn Lâm. Lâm mỉm cười cuối xuống nhìn tôi. Ơ? Anh dậy khi nào vậy? Anh dậy trước cả em đấy. Ừm. Thế mà còn sao vừa ngủ á? Thế em còn mệt không? Quỷ tham anh. Đêm qua, anh ăn em hết lần này đến lần khác, không mệt sao được? Thế ai bảo vợ anh cuốn hút quá như vậy? Nghe được những lời này từ anh, tần đáy lòng tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, vừa cười tùm tiệm vừa bảo. Đáng ghét. <cười> được rồi, anh hứa từ nay sẽ tích cực phát hủy hơn nữa. Anh... Mệt chết đi được ơi Nhưng mà vui mà Nói xong thì Lâm cười thành tiếng Tôi xấu hổ Vui chăn vào lòng ngực của anh Nằm thêm một lúc nữa thì anh bảo Được rồi Dậy thay đồ Hôm nay vợ chồng mình về ông bà ngoài nhé Thế anh không đi làm à Thế em quên chồng em là giám đốc sao ừ, cũng đúng Kể ra có chồng làm giám đốc Cũng sướng thật đấy Thế nghỉ lúc nào cũng được Lâu lắm rồi tôi chưa về quê. Kể từ khi cưới xong, hai vợ chồng cứ bận hết việc này đến việc khác. Thế là tôi bận dậy thay đồ. Lâm lái xe gần hai tiếng đồng hồ thì về đến nhà. Lúc tôi xuống xe thì thấy Lâm lấy mấy cái túi sách lớn nhỏ trong cốp ra. Tôi thấy như vậy thì mới hỏi. Anh mua gì mà nhiều vậy? À, anh mua tổ yến bao ngư cho cả nhà. Còn cái túi này là mẹ gửi biếu bố trai sử Và hình như có cả... Vài để may quần áo gì đói Tôi nghe xong canh ngạc đến nỗi Còn hỏi đi hỏi lại Là mẹ mình gửi anh ừ, đúng rồi Ủa, Gửi lúc nào sao em không biết nhỉ Gửi trước hành đi công tác Mà anh quên không bảo với em ấy Tôi gật đầu mỉm cười Lòng thì cứ lâng lâng hạnh phúc khó diễn tả thành lời Nếu như là bình thường thì hành động này của mẹ chồng tôi Cũng không có gì để nói Nhưng mà từ trước đến giờ bà không ưa tôi Để đến mức bà quan tâm đến như vậy Xem như là quá viên mãn Lúc chúng tôi bước vào trong nhà Thì cả nhà cũng đông độ Thấy con gái và con sẻ về Thì bố mẹ tôi mừng lắm Vội vàng đi bắt gà bắt vịt Lâm ngồi nói chuyện với ông nổ một lúc Thì cũng đòi sẵn téo vào bếm phụ bố mẹ vợ Mẹ tôi vì sợ bữa cơm Sành xoàng mà cứ tránh Con bé này Về mà không bảo mẹ sớm Để mẹ đi chợ mua đồ Ôi đầy đồ sao đấy ăn không hết đâu mẹ Mày toàn cái kiểu nước đến chân mới nhảy Con dễ thi thoảng mới về Phải tiếp đái đàng hoàng chứ Mẹ ơi Chồng con cũng là con của mẹ cơ mà Người trong nhà cả thôi Không cần tiếp đái gì đâu Vợ chồng con về thăm bố mẹ Mẹ cứ câu nề làm gì Chồng tôi đứng gần đó cũng cười rồi nói <cười> Vợ con nói đúng đấy mẹ Mẹ không cần làm gì nhiều đâu Chỉ cần mẹ coi con là con của mẹ Thì con mừng lắm rồi Nghe lâm nói như vậy Mẹ mơi gật đầu rồi bảo Ừ mẹ biết rồi Mà cái duyên nó tuy năm nay đã 27 tuổi rồi Nhưng mà nó còn trẻ con lắm Vùng về không biết nấu nướng gì cả Thế thôi con thông cảm nhé Có gì thì vợ chồng bảo nhau từ từ Mẹ yên tâm Con thương vợ con còn không hết Sao mà dám giận hồn dì cô ấy Tôi nghe Lâm nói như vậy từ sân không kìm được bật cười. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên cả nhà đông đủ quây quẩn bên nhau sau khi tôi đi lấy chồng. Nhìn cách Lâm đối xử với mọi người trong nhà, tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Anh dường như không phân biệt đối xử nội ngoại. Cái cách mà anh quan tâm xuất phát từ trái tim của mình. Ăn cơm sau mà anh chở hai đứa nhỏ đi đâu tôi không rõ. So. Còn tôi thì vào phòng nằm với mẹ. Ngày trước cũng thường xuyên xa nhà. Nhưng mà cảm giác nó không hề là lớn như lúc này. Mẹ hỏi tôi. Thế đã có gì chưa? Con bị lưu xong có mấy tháng rồi còn gì? Dạ con chưa mà. Thế hay là thử đi khám xem sao. Chứ mà nhà người ta con trai một. Ai cũng hào hứng muốn sớm có cháu bé đấy. Con thấy con với chồng con vẫn bình thường mà. Mày cứ chủ quan thôi con à. Lưu thai xong không hề đơn giản đâu Đi khám xem sao cho chắc Ngày mẹ nói như vậy tôi lại cảm thấy lo lo Mấy tháng này tôi và anh sớm tối quấn lấy nhau Cả hai cũng không dùng biện pháp gì cả Chỉ mong có con Thậm chí tôi còn tải phần mềm Các ngày dùng chứng để theo dõi Vậy nhưng mỗi khi đến ngày đèn đỏ Thì lại cảm thấy thất vọng vô cùng Lẽ ra dự định của chúng tôi Sẽ ở quê chơi hai ngày rồi về Nhưng mà chiều hôm đó Lâm có cuộc gọi đột xuất Nên phải trở về Hà Nội Anh bảo tôi lâu lắm mới về nhà mẹ thì cứ ở lại chơi mấy hôm đã. Anh đón sau. Thế là sáng ngày hôm sau tôi cùng mẹ đi chờ huyện. Vừa về đến nhà thì cây yến, con nhà chú tôi, nhờ đưa đi khám thai. Lúc bước vào phòng khám, nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến con tôi. nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc khi đó, đến nỗi lòng tôi quặn thân từng đợt xa riết. Trong lúc tôi đang bẩn thần suy nghĩ thì một dòng nói của một vị bác sĩ lên tiếng Khiến tôi giật mình ngẩng mặt nhìn về hướng của họ. Bác sĩ Lý đã xem kết quả ním của sàn phù Trần Ngọc Phương chưa? Nếu như là bình thường thì câu chuyện không có gì để nói. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy khuôn mặt về bác sĩ kia, tôi đang ngờ ngờ như mình gặp cô ở đâu. Nhìn kỹ thì tôi phát hiện ra bà ta chính là người trong đoạn video mà mẹ chồng tôi đưa. Tránh bà ta là người đã khẳng định tôi phá thai năm 6 lần. Tôi hít một hơi thật sâu nút đi sở xuân dậy của bản thân, bình tĩnh tiến về phía người phụ nữ đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm duyên của sẽ xử lý như thế nào khi gặp lại người đã vô oan xã hỏa cho mình đây. Còn một chi tiết ở trong tập truyền này chúng ta không thể nào bỏ qua đó chính là Linh, cô thư ký của Lâm